Người Cam mới lên tiếng hỏi. Anh có biết là tại sao mà em hẹn anh ở đây không? Ừ, biết chứ. Để biết hương vị cà phê máy lạnh khác với lại cà phê phố núi như thế nào phải không? Hay là muốn ngồi ở trên cao để nhìn thiên hạ ở dưới thấp qua cái khung kiếm dày. Xem là có tìm được anh nào hợp ý không phải không? Anh á. Miệng lưỡi hơn Bích Chiêu nhiều Vậy mà Bích Chiêu luôn bị mang tiếng là anh Hiếp em ha, anh hai của mình Tại vì tôi thích được em út Nang Hiếp <cười> Người ta nói là khôn ngoan đối đáp người ngoài à, Khổ nổi đối với trong nhà đó Tôi thì tôi không có được cái chút không lỗi đó Cho nên tôi mới được cái cô em Nguyệt Cầm mời uống cà phê như vậy chứ Hình như là anh đã biết trước là sẽ có lúc um, Anh em mình ngồi với nhau như vậy hả? Tôi biết chứ um, Vậy thì đứa em họ này sẽ không úp mở nữa Em cứ rõ ràng, xong phẳng Tôi là người thích thẳng thắn, mau lẹ Bây giờ em cứ nói đi Em... em muốn nói chuyện gì? Ừ... Um. Anh có bao giờ nghĩ là sẽ về quê dù để thăm cho biết mồ mã tổ tiên của mình không? À, tôi không có nghĩ. Nhà cha mẹ mình, tôi còn chưa được ngủ qua đêm, uống dư hồ gì mà đi về thuốc ở dưới quê. Cái nơi mà người ta nói là có có một cái lời nguyền nào đó, nó giống như một cái bản áo treo. Không biết lúc nào nó rơi xuống người của tôi, bởi vì tôi là cháo đích tôn của dòng họ Vũ. Vậy thì đất hương quả mà anh sẽ là người thừa kế duy nhất thì anh tính sao? Đất thì nó nằm đó, nó đâu có cánh. Nó vẫn ở đó giống như bao nhiêu năm nay chứ, có gì đâu mà tính. Đất đó không có được bán. Nếu mà anh không đến chăm sóc thì người dân ở đó họ sẽ chiếm hết mà mà chúng ta không có đòi lại được. À, trên lý thuyết đó thì Nó như vậy Nhưng mà thực tế đó Điều đó nó không xảy ra Ba em với lại chú thể Đã giữ đất rất là tốt Thậm chí hai người cũng biết kinh doanh Từ miếng đất này nữa mà Nhưng mà ba em đã mất Còn chú thể thì Đã phải trốn chui trốn nhủi Vì cái tội phá rừng Em cũng không có về đó Hiện giờ đất nhà mình Giống như là vô chủ Họ hoàng đăng sẽ lớn đất của chúng ta, như hồi xưa ông bà họ từng làm. Anh thấy đó, đâu phải tự nhiên bác sĩ Kiên về quê sau mấy chục năm xa xứ chứ. Như vậy theo em thì bác sĩ Kiên muốn gì? Ừ, em để cho anh đoán chứ không có dám nói đâu, phiền phức lắm. Đã vậy còn mất lòng nhau, nếu lỡ như lời em nói có gì đó không đúng. Em tin là một người thông minh như anh Thừa sức để phán đoán Như vậy thì nói tóm lại đó Là em muốn cái gì Ở cái khoảng đất ở ngoài xứ của mình Đâu có Em đâu có muốn gì Anh hỏi như vậy thì tội nghiệp cho đứa em họ này quá Em chỉ muốn nói Để anh biết là anh là người có trách nhiệm Vì anh sẽ là người thừa kế sau này thôi Là con cháu đó thì ai cũng phải có trách nhiệm hết chứ đâu có phải là riêng một mình anh đâu Đành là vậy Nhưng mà theo di chúc truyền từ nhiều đời Thì chỉ có người cháu đích tôn Mới có quyền quyết định về đất đai của dòng họ <cười> Hình như là Ba cái vụ đất đai này em biết nhiều đó Ba em đã từng nghiên cứu về việc này Và Ông đã chuốt đột ngột ở trong phòng Đầu thì gục trên những tờ gia phả Di chúc từ đời xưa Có lẽ Ông lên báo đột ngột gì tức Sao mình không phải dòng trưởng Để có thể toàn quyền định đoạt mọi thứ Nói thì nói vậy thôi chứ Nếu lúc đó chú Định Ông bán bớt đất đi Từ tôi trong đây cũng đâu có biết được cái gì Cô vậy chứ không phải vậy đâu Hơn nữa Chú hài Thể cũng đâu có dừa gì hmm hình như là bởi vì vậy cho nên chú đỉnh với lại chú thể mới mới hợp nhau làm ăn bằng cách cho mướn đất để để làm gỗ lậu phèo ba em không muốn cũng không được vì chú thể là một tay giang hồ ở đó mà à, thôi thì chuyện nó qua rồi nó nó sẽ không nó sẽ không tái diễn nữa đâu bởi vì ba tôi đã quyết định đó là hiến một phần đất lớn cho cho vấn đề từ thiện. Em lo về vấn đề đó đó. Đồng ý là bây giờ bác thực và anh á là người có quyền quyết định nhưng mà làm như vậy có đúng không? Con cháu sau này sẽ đánh giá thế nào khi mà đất đai của ông bà bị cắt xén bớt chứ? Đất <cười> có cô gái trẻ nào mà lo xa giống như em? Em nói lên suy nghĩ của bản thân hay là cái sự đánh giá của của con cháu về sau, nè hiến đất đó, để xây trường học, để xây bệnh viện, hay là xây những cái trung tâm mồ côi là một việc làm nghĩa. Xin lỗi, em em cũng cũng từng là một người có chút tật ở chân lẽ nào em thấy chuyện này là sai sao? Em đó thì em ủng hộ việc hiến đất. Nhưng mà em nói với anh từ đầu rồi Chúng ta không thể nào hợp tác với họ Hoàng đang được Hợp tác để làm việc thiện mà Em hình như là em có dễ đa nghi quá cầm Em nghi làm vì có lý do Em... em nói nghe thử lý do đi Nguyệt cầm lắc đầu Bờ mi sụp xuống có vẻ buồn bã Đợi toãn lặp lại câu hỏi lần nữa Thì cầm mới nhỏ nhẹ nói Dù kha không để lộ ra Nhưng linh tính báo cho em biết là cha con anh ấy có ý xấu gì với phần đất mà chúng ta định hiến. Đâu phải tự dưng mà Kha lại quan tâm đến một một con bé quê mùa tàn tật giống như em. Chắc chắn là hắn muốn lợi dụng em. Bởi vậy, dạo sau này em, em đâm ra sợ Kha. Mặc kệ cho hắn đeo đuổi em đã quyết định lánh xa Kha Em thấy hắn bám theo Bích Chiêu Nhưng mà đâu có dám nói gì với chị ấy Khả muốn mọi người ủng hộ việc huyến đất Cho nên đâu có ngại cái chuyện mà Chiếm tình cảm của Bích Chiêu Thậm chí hắn còn muốn gây mâu thưởng giữa em và Bích Chiêu để, để không ai tin lời của em Ngừng một lát Nguyệt Cầm cố ý đợi cho Toản Có vẻ sốt ruột rồi mới lên giọng nói tiếp Theo em nghĩ đó, chúng ta khoan hiến đất đã chỉ một năm nữa thôi, thì cái con đường xuyên diệt sẽ đi sát phần đất của dòng họ. Lúc đó biết đâu mình có những cái kế hoạch khác. Theo lời Kha nói đó, làm việc đi xin ủng hộ của những tổ chức từ thiện trong và ngoài nước để xây dựng một cái làng cho nạn nhân mà bị nhiễm độc không có khó. Chính vì vậy trong quá trình mà lo đó đó Thì em nghĩ là nó sẽ sinh ra những cái điều không có hay Làm sao mà mình biết trước được lòng người chứ anh Toản lặng lặng hấp một gụm cà phê Trong khi Nguyệt cầm lại tiếp tục lên tiếng nói tiếp Em chỉ được cho ra nguyện học hết lớp 12 Chứ không có được ở Sài Gòn để học đại học Nhưng mà em vẫn hiểu biết nhiều vấn đề cách đây không lâu á hả em có tình cờ đọc một bài báo nói về một người chuyên lừa đảo để chiếm đất bán cho người khác ông ta đổi lốp nhà từ thiện để xin đất để mà lập cô nhi viện và sau khi đã có đất rồi thì ông ta mới đem chia nhỏ ra bán nhưng mà vẫn đeo cái cái, cái bác giám đốc cô nhi viện để mà xin tiền ủng hộ ở tất cả mọi nơi ở nhiều nơi Cho nên tất cả tiền bạc kiếm được đều để cung phụng cho những trò chơi thôi Anh nghĩ là bác sĩ Kiên không có phải là hạng người đó đâu Sao anh giáp chắc như vậy chứ Toản không trả lời anh hơi quan mang vì những lời của Nguyệt Cầm Dường như nắm được suy nghĩ của Toản, cầm khôn khéo lên tiếng nói tiếp Thì cứ cho là em quá đa nghi đi Nhưng mà nếu mà cứ để bụng chuyện này em không có chịu nổi Anh có quyền không tin và chế diễu em như anh đã nói là là con cháu đó thì ai cũng phải có trách nhiệm chứ không chỉ riêng anh. Vừa rồi em đã can đảm để mà nói lên cái trách nhiệm của mình. Dạo này bắt thực vì lo cho nên đâm ra mất bủ. Anh nên khuyên bác hãy giữ gìn sức khỏe. À, thôi được rồi. À, bây giờ em còn em còn có cái gì muốn nói nữa không? Có thể là còn nhưng mà chưa phải là lúc này để nói. Được rồi. Anh cảm ơn em đã cho anh biết nhiều cái điều nó cũng cũng rất là lý thú. Từ khi mà em vô Sài Gòn tới giờ đó anh em mình chưa có dịp mình nói chuyện với nhau. Ừ, làm anh với anh thì cũng cũng đáng đáng trách quá phải không? Đâu có đâu. Làm sao mà em dám trách? Khi mà từ nãy giờ anh đã chịu ngồi nghe em nói những điều mà không có chứng cứ chứ Bây giờ em em phải xa Kha đó Em không thể cảm thấy cô đơn sao Ờ Nhờ em đi học thêm anh Văn Em có những người bạn khác cho nên cũng, cũng đỡ buồn Có ai là bạn thân đặc biệt chưa à, Đi hát karaoke chung à, có đủ đặc biệt chưa Ừ, chỉ hai người thôi sao Đúng rồi có hai người thôi Nếu vậy thì cũng hơi đặc biệt đó như vậy cái anh chàng nào đó ra sao à, rất là tầm thường là chủ một tiệm bán đồ gỗ nhỏ nhưng mà lại ham học lớp em em quý anh đó vì cái điểm này á hôm nào nếu được đó thì em cứ mời bạn về nhà chơi Dạ em sẽ nghe lời anh và mong là anh nghĩ tới những gì mà em vừa nói được rồi anh sẽ anh sẽ suy nghĩ kỹ điều này nếu được vậy thì em mừng lắm thôi Bây giờ mình về anh anh có cái hẹn à, em em còn phải đi học anh dân cho nên chưa có về nhà được anh cứ để em ngồi đây thêm chút nữa biết đâu em sẽ gặp một chàng hoàng tử khác dựa ý hơn là cái chàng chủ tiệm gỗ đó. Ừ, thôi về cũng được. Chúc em là cầu mong gì sẽ được đó. đợi Toản đi khỏi rồi cầm tới cái quầy điện thoại để mà gọi nhờ điện thoại. Gọi xong cô lại tiếp tục ngồi ở bàn và cố đoán xem những lời mình nói có tác động gì đến Toản hay không. Cô hình như đã đánh giá sai về người cháu đích tôn duy nhất của dòng họ Vũ. Anh chàng này không có ngờ ngợt giống như Bích Chiêu đã than với cô, trái lại hình như Toản rất khôn ngoan, anh biết giấu đi cái suy nghĩ thật của mình và biết khai thác người khác. Tuy nhiên Nguyệt Cầm cũng đâu phải là con nai tơ, cô thừa sức tung hứng và hướng Toản vào mục tiêu mà mình đã định sẵn. Có như vậy thì có thể là anh chưa tin cô, nhưng mà thế nào cũng sẽ quan mang. Cô sẽ tiếp tục tác động vào trong đầu của Toản. Tới từng thành viên trong gia đình để có thể đạt được mục đích cuối cùng. Một lát sau thì một người đàn ông với bộ quần áo đắt tiền nhưng lại kệt cỡm kiểu các tay anh chị bước vào quán khệnh khạng tiến về phía của cầm ngồi gieo tấm thân vạm vỡ xuống ghế hắt hàm lên tiếng À, em làm gì đây? Uống cà phê không được sao? Trời đất ơi, anh đang ngập đầu với công diệp Thời gian đâu mà, mà mà cà phê với là cà pháo Thôi thôi đi nghe cái câu, câu này hoài chán lắm rồi Công việc công việc gì chứ Nè Đừng có hồng qua mặt em nha Anh Tấn Em sao mà đa nghi quá Nè Tình hình ngoài đó làm sao rồi Con nhỏ Tranh nó làm được cái gì rồi Tranh nó đã đút lót một số người ở quyện Phần em đó Thì em đã gây mâu thuẫn giữa gia đình ông thực Và cha con bác sĩ Kiên Sẽ không có lâu đâu Chắc chắn là sẽ có nhiều màn vui cho chúng ta xem Bảo đảm với anh Rồi chúng ta sẽ mở lại chợ gỗ chưa thế hết thời rồi Anh sẽ cùng em làm vua ở đó Em dối thiệt Ngang dọc như anh với ông Thể Mà bây giờ phải xếp cánh lại để cho Để cho một cô gái tung hoành Nghĩ cũng chán thiệt Anh còn lớp vỏ bọc Còn làm ăn hợp pháp được Chứ chú Thể thì coi như xong rồi đó. Ôi xong cái gì? Chỉ cần lặng sau một thời gian. Rồi đó, ổng sẽ trồi lên, ổng dùng giấy lại bây giờ. Cái chức uh, kiểm lâm của anh bay uh, là cũng vì ổng thôi. Bây giờ thử coi ổng trông cạnh vô ai nữa. Thôi đi đừng có nhắc mấy cái chuyện cũ rích đó. Em không gì anh á, uh, thì sao bảnh đâu có như vậy chứ? Cái gì mà gì với lại không gì Tóm lại đó, mình đều vì tiền hết á vì tiền cho nên ba em mới ba em mới chơi tháo bảnh một cô đẹp đó đó là tại ba nghĩ tới anh bà tội nghiệp cái tính si tình của anh á <cười> nếu mà anh không có làm lợi cho cho ổng dễ gì mà anh đụng được tới tiểu thư nhà họ Vũ nè nhưng mà thôi bỏ đi chắc lẽ không gọi anh ra để để kể lể chuyện cũ chứ Nguyệt cầm im lặng đợi cho người bồi đi xong. Mới lên tiếng Nè anh biết không Em vừa mới phủ đầu cháu đích tôn Nhà họp vũ một tăng đó Ờ ở đây hả Đúng vậy Bộ có gì không được hả à, Nó sẽ nghĩ như thế nào Khi mà một con Một con nhỏ quê mùa như em lại Lại biết vô cái quán cà phê này ôi nhầm nhò gì cái chuyện đó Toản chỉ phải nghĩ tới Những gì mà em nói thôi Rồi hắn sẽ tác động tới bác thực Em tin là như vậy Chỉ cần bác ý chưa có chịu hiến đất Thì chúng ta vẫn còn có cơ hội làm ăn Một năm nữa Đường xuyên diệt sẽ chạy ngang đó <cười> Cái bộ mặt ở nơi đó sẽ thay đổi thôi à, Nhưng mà Lỡ như nếu Nếu ông thật đó Ông có thể vượt qua hết Những cái rắc rối mà mình tạo ra đó Rồi biến cái khu đó thành Thành cái khu làng từ thiện Thì sao Thì cái lời nguyền truyền kiếp nó sẽ rơ vào ông ấy nữa chứ sao Lúc đó đó hả Có trơn vàng đó Thì Toãn cũng đâu có dám đụng đến đất đai <cười> Em lại tiếp tục ngồi xe lăn để điều hành mọi thứ như xưa Mà không sợ ông chứ, ông bác nào phá đám Em bọn em dám Dám đụng tâm thực sao, dám làm cái đó hả Có gan làm giàu Anh từng dạy em vậy mà Nè, em có gan và có cả đầu óc nữa đó đàn bà đó ít có người được giống như giống như em phải phải phục em thiệt đó phục hay là sợ nè sao dạo này anh hay tránh em vậy bộ bị vợ cột chân hay là hay lạnh chán em rồi nhớ em thì có làm gì mà có vụ trang gì không chán anh á anh coi chừng anh á nè Em á, em cặp kè với thằng Kha, anh không ghen thì thôi, bây giờ còn trở ngược lại hâm anh, thiệt là khổ quá Đừng có nhắc tới hắn nữa Bộ, bộ nó nhìn ra, nhìn ra bộ mặt của em, thiệt của em rồi hả Anh biết cái gì mà đón mò chứ, nè, em không thích cái kiểu mà nhìn mà cười khinh khỉnh của anh đâu á Thôi vậy thôi anh giọt rồi nha Hoàng, em hết tiền xài rồi Trời, mới, mới đưa một triệu tuần trước mà một dòng siêu thị là tiền triệu của anh nó bay hết rồi anh thừa biết mà sao còn lè nhè với em vậy được rồi nếu bản tiết của thì em sẽ tự lo cho mình nhưng mà tới lúc đó đó lỡ em có sơ suất gì đó thì anh đừng có trách đó à, thôi được rồi à, muốn bao nhiêu sự tự do là vô giá nhưng mà hiện giờ em chỉ cần vài triệu thôi Vừa với cái số tiền mà anh hay dành túi đúng không? Ây dạ Giờ tới cuối tháng á Liệu xài đi nghe Anh anh không phải là cái cái nhà băng hay là cái máy em tiền đâu Nói xong tấn hầm hụt đứng dậy Cầm nói vối theo Khi nào mà em gọi anh phải tới ngay đó nghe Nguyệt cầm khinh khỉnh nắm tờ đô la trong tay Cô có cảm giác mình là nhân vật quan trọng bởi vì đã nắm được thóp của Tấn. Cô còn làm cho Toãn phải quan mang vì những tin tức cung cấp cho anh ta. Rồi Cầm sẽ thao túng, làm khổ cả họ Vũ lẫn họ Hoàng để giành lấy những gì mà cô muốn. Nhất định là cô phải làm được. Riêng về cá nhân của Kha, cô muốn anh ta phải trả giá vì đã lơ là với cô để quay sang tán tỉnh Bích Chiêu đã từng có một sáu bệnh bị điên khùng vì cô, thì tại sao lại không có một hoàng đăng kha cũng sẽ dở sống dở chết vì cô? Cầm nhếp môi, trong đầu cô đầy áp những âm mưu, những kế hoạch. Bây giờ cô chỉ sắp xếp cho tới lúc thực hiện chúng mà thôi. Chiêu cầm cái chổi lông gà Phóng mạnh về phía con mèo đen Khiến cho nó gào lên Rồi nó phóng vụt qua hàng rào nhà kế bên Không biết tại sao Chiêu lại ghét cái con mèo này như vậy Bước đến lượm cái chổi lên Chiêu nghe giọng cầm ngọt sớt vang lên bên tai Chị biết Chiêu Tội nghiệp con mèo Chị làm nó sợ quá Nó nhảy qua bên kia luôn rồi Chắc là Nó không sang chơi với em nữa Rồi em không có cái gì để ôm cho đỡ buồn. Trời ơi, ôm gì, chơi cái gì, cái thứ mà bắt chuột rồi nó ăn thịt gớm ghét vậy. Nhìn thấy nó đó hả là tôi, tôi ưa hổng vô. Nói gì tới cái chuyện ôm ấp. Tại vì chị không lẽ lôi đơn độc như em. Nên có bao giờ chị nghĩ tới chuyện ôm một con bèo để đỡ cô đơn đâu. Tất cả cũng tại em, quá khó khăn cho nên phải chịu một mình. Dằn lòng lắm thì Bích Chiêu mới không hỏi Cầm về Kha. Cô muốn biết tại sao dạo này Cầm không còn nhắc đến Kha bằng cái giọng vừa hạnh phúc, vừa tự mãn giống như trước kia nữa. Và chính người Cầm lại lên tiếng thủ thủy với cô điều đó. Nếu mà không để lý trí làm chủ hả? Em đã xa vào bẫy của Kha rồi. Bẫy? Cầm đang nói gì vậy? Bẫy gì chứ? Bảy yêu Kha đã giả dờ yêu em Để biến em Thành một phe cho một kế hoạch lâu dài Của cha con anh ta Em đã từng kể dành Hai Toản chuyện này Bộ anh ấy không nói lại với chị sao à, Anh Toản hả Anh Toản như con cốc vậy mà Có khi nào mà mở miệng Nhưng mà kế hoạch gì Gầm hạ giọng xuống thật nhỏ và thấp Khiến cho chiều phải lắng tay nghe trong hồi họp. Chị có nhớ bà Thình người từng cho Kha mượn xe để chở chị ra bu điện không? Ờ, tôi có nghe Kha nói nhưng mà tôi không có biết mặt anh ta. Lần về quê gần đây nhất em có gặp bà Thình Và anh ta đã cho em một cái tin khủng khiếp đến mức em thấy tuyệt vọng dịp mất niềm tin vào người mình yêu mến. Bà Thịnh nói, Kha và bác sĩ Kiên không phải người tốt như chúng ta tưởng. Họ thuyết phục bác thực hiến đất chỉ với mục đích có lợi cho cá nhân thôi. Sau khi nhận phần đất bác thực hiến, họ sẽ họ sẽ xin đi tài trợ để để mà lập làng hòa bình đó. Ờ, thì đúng là vậy. đó là việc làm hết sức nhân đạo đâu có gì đâu. em cũng nói với bà Thịnh như vậy và bị anh ta cười vô mặt kìa. bà Thịnh chắc chắn là bác sĩ Kiên sẽ lợi dụng việc hiến đất lập làng này như là một dịp và để xén bước đất, đất của họ Vũ để cho họ Hoàng. còn nữa nè, ông ta sẽ bỏ túi riêng những cái tiền mà xin được đó. Kha chính là phụ tá đắc lực cho ba mình Nói thiệt nha Khi nghe được chuyện này hả Em muốn chết phức cho rồi đi Mít Chiêu nghe đến đây Thì thấy cổ họng của mình khô khóc Cô không tin là Kha và bác sĩ Kiên Lại là người như vậy Chiêu thắc mắc lên tiếng hỏi Tại sao mà ba Tình lại cho cầm biết Cái chuyện động trời này Trong khi mà hắn đang họ hoàng chứ Thì, thì tại vì không có cùng quan điểm Họ từng bàn bạc với nhau cái cách chiếm đất của họ vũ Bà Thình không có chịu cái cách giả dừng giả nghĩa này Và mâu thuẫn Mâu thuẫn xảy ra Và hắn mới trúc cái sự bực bội vô em Một cái con nhóc ngu ngơ dại dột Để để em hiểu rõ bản chất người thành phố dư kha hơn Thật là khó tin mà Đâu có ai bắt chị tin gì Vì hai cha con Họ có lọc một cái Cái lớp vỏ bọc quá tốt mà Tốt đến mức Em không dám hé môi với bác thực. Tại bữa đó Anh Toản hỏi về mối quan hệ Của em và Kha Em mũi lòng cho nên mới Mới chút cạn tâm sự của mình Em có nhờ anh hai Toản Đánh động chị và Kha Ai ngờ Anh, anh không chịu nói gì hết à, tôi hả tôi tôi không có nghĩ gì tới Kha đó nếu được vậy thì em an tâm rồi nhưng mà anh ta sẽ không có từ bỏ chị đâu trái lại khi bị em quay đi đó thì Kha sẽ ra sức tán tỉnh cho bằng được chị rồi Kha sẽ nói chị là đốc thúc cho bác thực. Nhanh chóng tiến hành thủ tục hiến đức cho bà coi Bích Kiều dựa lưng vào tường suy nghĩ Chiêu nhớ lại và thấy khi đến với cô Kha chưa bao giờ đề cập đến vấn đề đất đai này Trái lại anh toàn nói về chuyện tình cảm của anh Về nhạc, về phim và rất nhiều thứ khác ở trên đời Riêng Nguyệt Cầm, cô biết Nguyệt Cầm là một người rất quỷ quái Cô ta có thể phịa ra mọi thứ về Kha nhằm thỏa mãn cái tự ái vì bị anh bỏ rơi. Đột nhiên chiêu cảm thấy nao nao, cô không biết là mình nghĩ như vậy đúng hay sai, nhưng mà chiêu nhận xét ngoài cái thối tự phụ và đào hoa ra, xa không phải là người xấu như Nguyệt Cầm nói. Nguyệt Cầm lại làm bộ trầm ngâm lên tiếng nói tiếp. Em biết sớm muộn gì Kha cũng sẽ nói những điều không có về em với mọi người, nhưng mà không sao kỳ ngày đâu có sợ chết đứng chứ. Điều em lo là đứt đài ngoại xứ không khéo là sẽ rơi hết vào tay người xấu, chứ không được sử dụng đúng mục đích tốt đẹp mà mà mọi người đã nghĩ ra. đừng có lo, ba tôi là người cẩn trọng, trước khi quyết định việc gì, ông ta rất là đắn đo, cân nhắc, cầm khỏi phải lo đâu, không lo sao được chị. Đất đo, đất đai đó do tổ tiên ông bà để lại cho con cháu thờ cúng. Chúng ta làm mất đất vì tay họ hoàng. Mặt mũi nào mà nhìn ông bà và lớp hậu vệ sao chúng ta chứ. Thà chúng ta bán bước còn hơn để người khác họ chiếm lấy. Thôi, cái chuyện đó nó vẫn chưa xảy ra mà. Tầm không có nên lo lắng quá đâu. Nghe nói như vậy thì Nguyệt Cầm hơi khựng lại một chút. Cô lên tiếng giả lạ. Ờ, em, em đúng là, là, <cười> tại vì em từng sống ở đó, nên nói về xứ sở quê hương em dễ xúc động lắm. Ờ, quên nữa, tới giờ em phải đi học di tính rồi, em đi đây. không rồi bắt sáu xích lô đang chờ em. Bích Chiêu mệt mỏi ngồi phịch xuống bậc tam cấp. Cô nhìn cái dáng vẻ nhúng nhảy của Nguyệt Cầm và tưởng tượng xem Trước đây khi mà chưa giải phẫu chỉnh hình chân thì không biết nó đi đứng như thế nào Cô lẩm bẩm nói một mình Đúng là một con nhỏ xảo trá mà Dì Lai đã từng nói như vậy khi thấy Cầm chui vào taxi và nói là đi đến điểm hẹn với Kha Có lẽ dì Lai nói đúng Nguyệt Cầm chưa bao giờ đi giải phẫu chỉnh hình chân Bởi vì cô ta làm gì mà có tật nhưng mà không biết là cầm làm như vậy với mục đích gì cho đến giờ phút này chiều vẫn chưa đón ra được.